câu chuyện nghiêm trang nhưng vẫn đầy chất hài hước quen thuộc đúng phong cách của nguyễn quang lập dường như chuyện ngắn này không có gì đặc biệt nhưng có lẽ đó là dụng ý của tác giả khi đặt nặng mối quan tâm của mình vào hậu phương của người anh hùng tình báo hoạt động trong hàng ngũ địch dường như chuyện ngắn này không có gì đặc biệt nhưng có lẽ đó là dụng ý của tác giả khi đặt nặng mối quan tâm của mình vào hậu phương của người anh hùng tình báo hoạt động trong hàng ngũ địch Không có những người mẹ, người vợ, người thân phải chịu đựng nhiều đau đớn, hy sinh lặng lẽ như thế. Sẽ không có những người anh hùng đơn độc, mưu trí với đầy nghị lực quả cảm làm nên bao chiến công trong cuộc chiến dài lâu và ác liệt ấy. Vọng Trắng, Nguyễn Quang Lập Đêm xuông buông lạnh người đâu, vu vơ hương đã nhạt màu tìm chi. Thơ Trần Anh Thái Năm 16 tuổi, chị tôi đẹp nhất làng Đông. Đến năm chị tôi 26 tuổi, làng Đông vẫn không ai đẹp hơn. Thế mà chị tôi vẫn cứ nhờn nhơ như không, mặc cho mẹ tôi ngày đêm rên rỉ. Tôi 7 tuổi, được hưởng lộc bà chị đẹp người tốt tính nhất làng Đông không biết bao nhiêu mà kể. Nhận thư các anh trong làng gửi cho chị, trao xong thư, tôi kiếm được một hào. Món này tôi kiếm được 3 đồng một tháng. Anh nào đến nhà, tôi cứ đứng trương mắt nhìn. Một hào rưỡi thì đi hẳn, một hào thì tất nhiên cuối buổi lại quay vào, lại trương mắt nhìn, quyết ngỡ thêm năm xu. Anh nào keo kiệt chỉ thí cho hai xu, thì tôi cứ vào vào ra ra chục lần là ít. Món này một tháng tôi kiếm được một đồng rưỡi đến hai đồng tôi còn kiên trì kiếm thêm một ngày năm xu lương công nhật cải nịt vú cho chị tôi việc này rất khó vì dây nịt rất căng có lần tôi suýt gãy răng chứ không bỡn nhiều lần tôi nì nèo chị tôi tăng lên 7 xu nhưng chị không chịu Nề tình chị em tôi cũng không đỏ nữa có anh gì tai tôi mày bảo chị mày cho tao cải nịt vú tao giả mày hai đồng một tháng tôi tí tờn về báo cho chị tôi lập tức ăn ngay một cái tát. Có anh túm tay tôi hỏi nhỏ. Mày cài nịt vú cho chị mày à? Vâng. Có khó không? Khó. Sao khó? Vì căng lắm. Sao căng? Tôi trốn mắt nhìn anh này. Hỏi ngu thế. Nịt vú không căng thì ai người ta thuê cài một ngày năm xu. Nhiều anh còn vỗ vai tôi suy xoa Thằng này vinh dự nhất làng đông. Bây giờ nghĩ lại mới buồn cười. Trước khi đó tôi tức lắm. Mẹ kiếp. Làm bờ hơi tay Mới kiếm được một ngày năm xu vinh dự cái gì Tôi lên 8 tuổi Chị tôi cưới chồng Tôi mất sạch mọi nguồn thu nhập Kể cả năm xu còn Chị tôi giả mỗi ngày Cũng không còn nữa Bù lại Tôi có ông anh rể Quách nhất làng đông Bộ đội điện biên phủ trở về Quân hàm Hai sao một gạch Và tất nhiên Là có cả súng ngắn Súng ngắn thật hẳn hoi Chứ không phải vỏ bao súng ngắn Nhét đầy rẻ rách Nhưng một vài anh ở dưới huyện đội vẫn thường lên đây tán tỉnh chị tôi. Từ ngày có anh rể mặc áo bốn túi, tôi không theo lũ trẻ trong làng hát vang lên bài. Dâu thì dâu bốn bâu, tức túi em cũng lấy. đứa nào dám trõ mồm hát gẹo chị tôi bài đó, tôi đánh trò chảy mau mũi mới thôi. Anh rể tôi cao to, mặt trắng hồng và không hề có một sợi dâu. Và lại, chị tôi yêu anh năm 16 tuổi, đợi chờ khốn khó những 9 năm may anh trở về trọn vẹn lại có súng ngắn có áo bốn túi có côn hàm nhiều sao nhất làng đông chứ nếu có quẻ tay cột chân chị tôi cũng không bỏ mỗi bận dắt châu ra đồng lũ trẻ làng đông lại vây quanh tôi há hốc nghe tôi kể chuyện anh tôi chiến đấu ở địa biên phủ anh tao sông lên hai tay hai khẩu súng lục đoang thằng gác cửa hầm tướng được cắt ngã gục bốn thằng nhau tới đoang đoang đoang đoang bốn thằng trên vật ngáp nhé xong rồi anh tao lao vào hầm thằng đờ cát đang alo xin cứu viện anh tao giật tung cái alo trong tay nó ném xuống đất cái alo có điện đó một thằng cắt ngang anh mày không sợ điện giật à sợ gì mà sợ thằng đờ cát còn sợ anh tao té đái nữa là điện mà chúng mày cứ cắt ngang là tao không kể nữa đâu tôi vinh mặt lên thôi kể đi kể đi lũ trẻ nhào nhào đứa nào còn chen ngang tụi tao đánh vỡ mỏ tôi chắp tay sau đít đi, đi lại trước mặt lũ trẻ dáng điệu của thầy giáo chuẩn bị ra câu hỏi trọng trò tao kể đến đoạn nào rồi đến đoạn anh mày giật tung cái alo rồi thằng Đợ cát thấy anh tao nó chắp tay lại lắp bắp một câu tiếng pháp anh tao chơi một tràng mười câu tiếng pháp luôn xong rồi anh tao xách cổ nó lên chỉ xách bằng một ngón tay thôi nhé xong rồi anh tao đem nó ra khỏi hầm giao cho đại tướng võ nguyên giáp Tất nhiên là anh rẻ tôi không kể với tôi như vậy. Nói chung anh không kể cho tôi nghe một chuyện chiến đấu nào cả. Khác với anh cu cải ở xóm đa, vừa về lang vừa đặt bao lô xuống là vung tay mũi chân kể chuyện chiến đấu cho cả làng nghe. Toàn những chuyện lóng trời là đất. Bao giờ anh cu cải cũng ở trong một tình thế suýt chết. Nhưng nhờ có mu mẹo anh đã vượt qua. Tóm lại là không chết nữa. Sau này cả làng mới biết anh ta là lính hậu cần Được hai dưới khen cấp trung đoàn Về thành tích nấu cơm không có khói Thế thôi Anh rể tôi rất ít nói Chỉ hay cười tủng tìm Quần hàm đến hai sao một đạch Mà nói chuyện với ai Cũng một mực vâng dạ như lính công vụ Nhiều khi làm tôi chán quá Sau nhiều ngày chờ đợi sốt ruột Một lần đang ăn cơm tôi hỏi Anh quý về làng đã lâu Mà chẳng kể một tí chuyện chiến đấu điện biên phủ nào cho em nghe cả Anh ngừng đũa mỉm cười đưa mắt sang chị và mẹ tôi. Chị tôi gấp cho tôi một con tôm to rồi rụt. Thôi ăn đi, mày thì lúc nào cũng mỗi chuyện đấm đá. Không phải đấm đá, tôi cãi. Chiến đấu không phải là đấm đá. Đúng rồi, chiến đấu không phải đấm đá. Anh rể tôi lại mỉm cười, lại đưa mắt sang chị tôi. Nhưng anh đâu có được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi ngơ ngác. Thế không phải anh bắt sống tướng Đờ Cát à? Chị tôi cười phỉ, suýt phun cả cơm ra mầm. Anh lắc đầu, thái độ rất nghiêm túc. Không, anh ở Hà Nội, bảo vệ Hà Nội. À, anh bảo vệ Hà Nội à, tôi reo lên. Anh cùng với Tạ Đình Đê bảo vệ Bắc Hồ à. Chị tôi bỏ lăn ra cười. Anh vẫn tỉnh như không, vẫn một thái độ rất nghiêm túc. Không, anh không được vinh dự bảo vệ Bắc Hồ. Anh chỉ là một người lính bảo vệ thủ đô, có vậy thôi. Tôi cúi mặt ăn cơm, không hỏi gì thêm nữa trong lòng hoàn toàn tan nát. Anh không đánh trận điện biên phủ, không bắt sống tướng đờ cát, không bảo vệ bác khổ, rốt cuộc, không làm gì vẻ vang cả. Tôi cay đắng nhận ra rằng thói bao hoa của tôi đã bị trả giá. Rồi đây, tôi sẽ ăn nói với lũ trẻ làng đông như thế nào nếu chúng biết được trăm phần trăm tôi là một thằng bốc phét. Hai hàng nước mắt của tôi chảy tỏng quanh Ăn cơm đi. Mẹ tôi động lòng an ủi. Anh đi cho chóng lớn, mai mốt mẹ cho đi chiến đấu, đi bảo vệ bác Hồ. Thế mẹ tưởng bảo vệ bác Hồ là dễ lắm đấy à? Tôi oà khóc nức nở. Nếu lúc đó tôi biết, thực ra anh là công an, được bố trí vào quân đội chuẩn bị vào Nam, là một cuộc đảo ngũ chui sâu leo cao trong hàng ngũ địch. Và 20 năm sau, trở thành một trong những nhà tình báo vĩ đại của cách mạng, thì tâm hồn bé bỏng đầy kêu hãnh của tôi sẽ bay tít tận trời xanh với niềm hân hoan khôn xiết. Nhưng đấy là câu chuyện của hai mươi năm sau. Trước đấy là thăm thầm những bí mật. Anh vào Nam được ba năm thì đứa con gái đầu của anh qua đời vì bệnh sốt phát ban. Mẹ tôi ngất lên ngất xuống trên tay các sĩ. Chị tôi ghi chặt con gái vào lòng ngồi thu lưu góc giường kiên quyết không cho bất cứ ai đưa nó đi. Cậu tôi quỳ trước mặt chị tôi dập đầu xuống đất vừa nói vừa khóc. Na nghe cậu đi, trời bắt tội nó rồi, con để nó đi cho thành thơi. Chị tôi mắt đỏ ngầu, không một giọt nước mắt, lừ lừ nhìn mọi người, mặc kệ cho cậu tôi van nài. Tôi đứng bên chị, ri ri khóc. Ngày thường, con bé cứ gọi tôi là cậu chập, cậu chập, khiến tôi phát điên lên, lắm lúc phát vào đít nó thật đau mà nó không chừa được cái tật nói ngọc. Mới cách đây vài hôm, nó còn bắt tôi làm bò cho nó cưỡi mà chơi khăn, tôi không những đã không chịu nó, lại còn dọa đánh nó nữa. Bây giờ, nó đã lạnh cóng trên tay chị tôi rồi. Tôi không dám mơ nó sống lại mãi mãi. Chỉ ước nó sống lại một giờ, hoặc nửa giờ, hoặc vài phút thôi, cho tôi được làm bò đền nó, bất kể nó gọi tôi bằng gì. Na nghe cậu đi con. Cậu tôi vẫn dập đầu xuống đất. Chị tôi vẫn khư khư giữ chặt con gái quan tài nhỏ xíu vẫn để không ở gian bảy rất lâu sau đột nhiên mẹ tôi tỉnh hẳn bà ngồi dậy thong thả búi tóc rồi lặng lẽ rẽ đám đông đi vào buồng trong chưa bao giờ tôi thấy bà điềm tĩnh đến lạnh lùng như vậy bà nhìn thẳng vào mặt chị tôi đưa cháu cho mẹ con như bị thôi miên chị tôi run rẩy đưa con cho mẹ tôi và khi đứa bé đặt vào quan tài chị tôi nhào tới hét lên giận người con ơi bố chưa về mà con tôi 12 tuổi lần đầu tiên nhận ra mối ràng buộc thiêng liêng của gia đình và dòng họ lần đầu tiên hiểu được hệ lụy của một người đối với mọi người thật to lớn biết bao có lẽ vì thế mà khi nghe tin anh tôi đã vượt tuyến chạy sang hàng ngũ đỉnh một thứ chất nhờn lạnh toát thấm ra tất cả lỗ chân lông ướt đầm thân thể tôi Nỗi sợ hãi và nhục nhã chưa từng có trong kinh nghiệm tuổi 12 đã làm tôi bất tỉnh, rơi từ lưng châu xuống vũng bùn. Lũ trẻ làng đông đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn, lau chùi rửa giấy cho tôi. Kỳ lạ thay, chúng không hò hét, không chửi mắng, không đánh đập, không gì hết. Đợi cho tôi tỉnh hẳn, chúng lặng lặng tạc đi. Chuyện hệ trọng đến độ, chúng hoàn toàn không hề biết phải xử lý với tôi như thế nào thoáng chốc cánh đồng buổi hoàng hôn không một bóng người một mình tôi dắt trâu về nhà một mình tôi thui thùi đường về nhà bỗng dài hút hút có thể từ nay tôi không có bạn nữa không bao giờ nữa chị tôi đang đập lúa giữa sân tuồng như chị dồn hết sức bình sinh quật mạnh vào tảng đá chứ không phải là đập lúa hạt lúa bay tung tóe mặc kệ chị không cần biết cứ thế quất tới tấp chị đã biết chuyện Chị ở nhà, tất nhiên chị đã biết chuyện trước tôi. Tôi rũ xuống bên chị, rất lâu sau mới lên tiếng. Mẹ đâu rồi chị? Mẹ đi chửi cha đứa nào nó đặt điều. Chị thở hắt ra, rồi lại quật mạnh bó lúa vào tảng đá. Tôi vùng dậy ảo ra ngõ. Trời ơi, có chửi thì chửi cái đài địch nó đặt điều chứ. Sao lại đi chửi làng chửi xóm Tối hôm qua, một người nào đó chùm chắt nghe đại địch mới hay tin. Tô Xuân Quý Thượng úy Tiểu đoàn trưởng Bộ đội Cộng sản Trở về với chánh nghĩa quốc gia Liền phóng ra cho cả làng biết Thế thì biết ác mà chửi Chuyện cốn nạn thế Làng xóm người ta tha xé xác nhà mình ra là may Chứ sao lại đi chửi làng chửi xóm Tôi chạy như điên Từ đầu làng đến cuối làng Vẫn không thấy mẹ tôi Sục sạo vào các lối xóm Lao ra cả xóm cồn Là xóm gái chửa hoang đem nhau đưa ra đó Vẫn không thấy tôi không dám hỏi ai tôi sợ một nỗi sợ hãi khủng khiếp bóp chặt lấy tim tôi hóa ra mẹ tôi đã về nhà sau một giờ chửi rủa điên dại bà đã ngất đi người ta đem bà về nhà chị tôi đang xoa dầu đấm bóp cho bà lần đầu tiên mẹ tôi gây sự với hàng xóm xưa nay không bao giờ như thế từ ngày bố tôi rượu chè cờ bạc nợ nần chồng chất rồi thắt cổ tự vẫn mẹ tôi như một kẻ câm con cái trong nhà Bà cũng không dám to tiếng, cũng chi là người ngoài. Thằng cú đán ăn trộm gà nhà tôi, bị bố nó nọc cổ ra đánh, hay tin bà còn tất tài chạy đến xin tha cho nó, lại còn luộc gà lén đưa cho nó một cái đùi. Ôi mẹ ơi, phải đến nông nỗi này mẹ mới khóa giải. Ngày mai có bao nhiêu lúa, bán hết, mua cho tao cái đài. Mẹ tôi hắt ra từng tiếng một. Chị tôi cúi đầu bóp chân cho bà, không đáp. Mày có nghe không na? Vâng. Sau tiếng vâng nhẫn nhục là nước mắt chan hòa. Chị ngồi lặng lẽ khóc, không nghe chị nức lên hay thút thít. Suốt đêm, chị ngồi bóp chân cho mẹ, mặc cho nước mắt đầm đìa, thấm ướt bầu ngực đầy của chị. Đó là đêm cuối cùng tôi nhìn thấy chị khóc. Sáng hôm sau, mặt chị đánh lại, pha một chút bất cần. Chị khéo léo tránh xa mọi cuộc tiếp xúc, không sinh hoạt thanh niên, không tham gia văn nghệ. Ngay cả việc họp đội sản xuất, chị cũng đùn cho tôi. Chỉ hai nơi chị luôn có mặt, ấy là trong nhà và ngoài đồng, rất ít khi thấy chị tha thần trong làng. Chị làm việc quần quật suốt đêm ngày, ai bảo gì cũng làm, ai nhờ gì cũng giúp. Cho đến gà gái canh một, vẫn nghe chị cha tấn hòn đá bằng những cú đập lúa nghe đến sợt óc. Vậy mà chị không ốm, không bao giờ. Trước đây, chị vẫn thường hay kêu ca mỏi lưng, Đau gối nhức đầu trong mặt Bây giờ thì không Chị như con thiêu thân lao vào đống lửa thời gian Nhưng chị không chết Không cách gì chết được Mỗi ngày chị lại càng rắn lại Càng tanh hơn Vẻ bất cần đã tràn ngập gương mặt chị Hàng đêm cứ đến chừng canh ba Chị lại mở vali lấy ra cái hộp đưa ra Nhỏ bằng hộp diêm Phía trong có gắn một tấm gương Không có gì cả trong hộp Ngoài mảnh giấy có nét chữ của anh tôi Dù ai nói ngà nói nghiêng Lòng em hãy vững như kiềng ba chân Đó không phải là lời nhắn người Của anh tôi trước lúc lên đường Một thương binh cổ chân Từ huyện Quảng Đã chống lại đi suốt 35 số đến đây Đưa cái hộp này cho chị tôi Biết tôi bị thương Sắp được ra bắc điều trị Chồng chị đã nhờ tôi chuyển giúp Tôi ra bắc đã hơn một năm rồi Nhưng có đến 5-7 lần chuyển viện Và lại Chồng chị dặn phải đưa tận tay chị Không được gửi qua bất kỳ ai Chị tôi mân mê cái hộp đưa ra rất lâu Ngước lên hỏi nhỏ Anh đã biết chuyện chồng tôi chưa Biết Ba ngày sau khi chồng chị đưa cái hộp này Anh ấy đã vượt tuyến Mảnh giấy có nét chữ anh tôi Nằm khuất sau tấm gương Phải một tháng sau Chị tôi mới phát hiện ra nó Sau hàng trăm lần lật ngược xoay xuôi cái hộp Vô lý chẳng lẽ anh ấy lại gửi mình cái hộp sống từ đó hàng đêm cứ đến chừng canh ba chị lại mở vali lấy cái hộp ra cố gắng soi đi soi lại câu ca dao thuộc loại dễ hiểu và loại bậc nhất xem có gì bí ẩn đằng sau nó nữa không không đấy chính là câu ca dao mà chị đã thêu vào chiếc khăn tay gửi anh trước ngày ra trận anh đã gửi trả lại nó chỉ thay mỗi từ vẫn ra từ hãy phải hết cuộc chiến tranh tôi mới hiểu chính cái từ hãy màu nhiệm này đã làm cho chị không chết không cách chị chết được cũng chính nó làm cho chị cảm được dù rất mơ hồ sự giúp đỡ vô hình của chính quyền đằng sau bộ mặt ra vẻ lạnh lùng đến ghê giận của họ cứ vài ba tháng lại có một đôi người lạ hoắc khi thì xưng là bạn học của anh khi thì xưng là bạn nối khố của bố tôi mang đủ thứ đến thăm nói xăm ba lời an ủi thật chí tình Rồi họ đi. Không thể tìm một lời nào của họ đủ để vin vào đó mà hy vọng. Thực ra anh tôi không phải là một kẻ phản bội. Nhưng toàn bộ những gì họ nói toát lên rằng bây giờ không cách gì khác hơn là cố gắng sống và chờ đợi. Chị đang nghe lời họ, nhẫn lại sống qua từng ngày, rộng mười 17 năm trở như thế. Mẹ tôi không như chị. Sau lần đi gây sự với hàng xóm, bà ốm liệt giường. Một thứ ốm rất khó chịu Không bớt đi cũng không nặng lên Quê tôi gọi là ốm giờ Suốt ba ngày đêm Bà ôm khư khư cái đài Phục đến giờ đài địch phát thì mở Năm ba lần chúng nhắc tên anh Kể chuyện thăng tiến của anh Bà chỉ nhếch mép hực Một tiếng khô khốc Không ra cười cũng chặt ra khóc Thỉnh thoảng có người làng chạy đến hớt hơ hớt hải Mắt trước mắt sau bảo rằng Hôm nay hôm nọ Có nghe anh nói chuyện gì đó trên đài Sài Gòn Bà cũng chỉ nhếch mép, hực Ngay cả khi chính quyền ra đến nhà Thông báo việc anh đào ngũ là có thật Tuy nhiên ai làm người đó chịu Chính quyền sẽ không phân biệt đối xử với gia đình Mẹ tôi cũng nằm im Đợi chính quyền ra về Bà lại nhếch mép, hực Chừng nào chưa nghe chính anh nói trên đài địch Thì dù có ai nói bằng rời Bà cũng không nghe Mẹ tôi đã sống qua 5 năm bình yên Với niềm tin không ai có thể lay chuyện nổi Rằng Đã có một nhầm lẫn hay một bịa đặt nào đó Cho đến một đêm định mệnh Đêm rằm tháng 8 Năm tôi 17 tuổi Tôi nhớ vào khoảng 9 giờ đêm Đang nằm nghe đài Mẹ tôi bỗng thét lên thất thanh Thôi rồi na ơi Từ ngoài sân Chị tôi chạy ao vào Vội vã ghi chặt lấy cái đài Đài gươm thiêng ái quốc Sau một bản nhạc ngắn đã giới thiệu Cuộc trao đổi thẳng thắn và cởi mở giữa ngài đại sứ bân cơ và ngài tô xuân quý phụ tá tổng thống một giọng trầm và ấm chậm rãi vang lên rõ ràng là tiếng của anh tôi chị tôi đứng bật dậy tự hằn vào vách thở dốc mặt mẹ tôi bỗng trắng bệch bà lên cơn sốt đột xuất toàn thân run lên bật bật tôi không nhớ anh tôi và đại sứ bân cơ nói gì chỉ nhớ đến đoạn anh tôi phụ họa với bân cơ vẽ ra viễn cảnh Không lực Hoa Kỳ xếp băm nhỏ Hà Nội. Thì chị tôi chụp lấy cái đài trực rắn thẳng xuống đất. lập tức mẹ tôi vùng dậy ngăn lại. Đưa đây tao, đưa đây. Mẹ thét đến la cả dọc. Rồi bà lấy bẩy ôm lấy cái đài lết ra sau hồi nhà. Bà nhúng cả anh tôi lẫn đại sứ bân cơ đang nói oang oang vào chậu nước tiểu. Tôi chạy ra dìu bà vào nhà. Chị tôi đỡ mẹ tôi nằm xuống giường. Bà không chịu gắn ngựa ngồi dậy thằng út đâu dạ con đây tôi ngồi xuống bên bà bà ôm nghỉ lên tôi phải đi thôi con bà nấc lên 17 tuổi người ta cũng cho đi mình nói khéo người ta cũng cho đi thôi đi đi con đi đi cho mẹ an lòng tôi 17 tuổi vui vẻ khoác súng lên đường sau lời kêu gọi khẩn thiết của mẹ tôi tôi hứa với mẹ sẽ giết nhiều giặc thật nhiều giặc càng nhiều càng tốt ngõ hầu xóa bốt phần nào hay phần đó viết nhục to lớn mà gia đình và dòng họ tôi đang gánh chịu xin đừng ai nghĩ rằng tôi đã chấp nhận chịu làm con tốt trong thế cờ bí của mẹ tôi không mẹ tôi không chơi cờ và tôi không làm con tốt tôi làm người và hân hoan bước vào cuộc chiến khi biết rằng mình đang thực hiện bổn phận thiêng liêng của con người chính là lời kêu gọi khẩn thiết của mẹ nhưng số phận đã không cho tôi được như ý Tôi không được xung trận. Tôi luôn luôn không được xung trận hầu như suốt cuộc chiến tranh. Có một bàn tay vô hình nào đó đã đẩy tôi ra khỏi hòn tên mũi đạn. Người ta điều tôi hết an toàn khu này đến an toàn khu khác. Mặc cho tôi ra sức xin sò ni neo đến chương gân cổ lên cãi. Cốt là để tránh cho mẹ tôi khỏi phải gục ngã trước khi tôi trở về. Tôi buộc phải lấy chiến công của đồng đội làm chiến công của mình trong các bức thư gửi về cho bà. Chị tôi thư cho tôi kể Mẹ phấn khởi lắm Nhờ những chiến công của em Mẹ đã đỡ đi nhiều Bây giờ mỗi bữa đã ăn được giả bát cơm Có khi được hai lưng bát Tôi vừa xấu hổ vừa sung sướng Chị không kể bất cứ chuyện gì về chị Ngoài mấy chữ giao đãi đầu thư Chị vẫn khỏe Chị đã nói dối Có lần tôi nhận được thư của mẹ tôi Do người hàng xóm viết hộ Có lẽ mẹ không muốn cho chị biết Những gì bà muốn kể cho tôi Bà kể, tóc chị bây giờ bạc trắng và chị đã xé câu ca dao anh gửi cho chị từ lâu. Tôi hết sức ngạc nhiên, chị tôi đang ở tuổi 40 cơ mà. Tôi lập tức viết thư cho chị, trong thư trả lời, chị xác nhận, mẹ đã nói đúng. Tuy nhiên, có một sợi tóc không chịu bạc, đã bao nhiêu năm rồi nó vẫn xanh, em thấy có lạ không? Chị kể như đùa rằng quả thực, chị đã xé câu ca dao của anh gửi cho chị. Vài ngày sau Chị tỉ mẩn dán lại Và ngày sau lại xé đi Và bây giờ chị quyết định không xé nữa em ạ Xé làm gì Tóc mình vẫn còn xanh kia mà Cho dù là một sợi Tôi 25 tuổi Đủ khôn lớn để hiểu Chị không ví von về lòng trung thủy Chị muốn nói Chị vẫn đang nghiến răng thờ phụng Cái từ hãy mầu nhiệm của chị thôi Rốt cuộc tôi cũng được ra trận Đấy là trận cuối cùng của chiến tranh Tôi không được nổ một phát súng nào Công việc của tôi cùng với đồng đội bám theo xe tăng, xông lên cắm cờ trên nóc dinh độc lập. Lần nữa, số phận không cho tôi được như ý. Khi chúng tôi đến, thì cờ tổ quốc đã phấp phới bay. Tổng thống Dương Văn Minh đã được đưa sang Đài Phát Thanh Sài Gòn đọc lời đầu hàng vô điều kiện. Công việc của chúng tôi là quản lý vài chục ông nghị sĩ. Phút cuối cùng cuộc chiến vẫn cố vớt phát chút danh dự còn rằng họ đến đây để bàn giao, chứ không phải đầu hàng. Tôi đang loay hoay cắm thêm một lá cờ nữa ở tầng 2 dinh độc lập. Thì một người đến vỗ vai bảo Cậu vào phòng cuối tầng này có người gặp. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Mãi biết với chiến thắng tôi đã quên mất mình đã đến cái nơi anh đã sống 8 năm nay với vai trò dưới một người trên muôn vạn người. Bây giờ anh đang đứng trước mặt tôi đầu hơi cúi xuống vẻ nhũn nhặn của một kẻ chiến bại. Xung quanh anh còn rất nhiều nghị sĩ khác mà tôi không thèm để ý tất cả vừa nghe xong lời kêu gọi hạ súng vô điều kiện của tổng thống dương văn minh thưa ông tôi là tô xuân quý phụ tá của tổng thống tôi chân chối nhìn anh không biết nói gì không biết nói gì hết anh đứng đối diện với tôi hầu như không thay đổi sắc mặt vẫn kê đầu hơi cúi vẫn vẻ nhún nhặt có phần thái quá anh chậm rãi nói Chính phủ chúng tôi đã kéo cờ trắng, các ông đã chiến thắng, xin chúc mừng các ông. Nghe hai tiếng chúc mừng, ruột gan tôi bỗng lộn ngược lên, tôi đập bàn gầm lên, câm hồn đi. Tôi 30 tuổi, tham chiến 13 năm, vẫn không đủ bình tĩnh để biết đó chẳng qua là sự thận trọng cần thiết của một nhà tình báo chiến lược. Cho dù cuộc chiến đã tàn, mọi chuyện tuồng như đã ngạ ngũ. Một tuần sau, Tôi đã có quyền ôm ghi lấy anh mà khóc. Chúng tôi kéo nhau hối hà về làng, sợ rằng mẹ tôi đã gục ngã và sợi tóc xanh cuối cùng của chị tôi cũng đã bạc trắng. Hóa ra không, chị tôi áp mặt vào ngực anh khóc lặng lẽ. Và kỳ diệu thay, trên mái tóc bạc trắng lạnh giá như một khối băng kia, vẫn phất phơ một sợi tóc xanh. Mẹ tôi ốm liệt giường 17 năm. Ngay tiền chúng tôi trở về, bỗng đứng hẳn dậy bằng ngầng cao đầu ung dung bước ra cửa trên gương mặt sắp lụi tàn của bà bỗng ánh lên niềm kiêu hãnh vô bờ bến người ta đã nói với bà rằng anh là một trong những nhà tình báo vĩ đại của cách mạng, chính anh đã cung cấp những thông tin chính xác nhất cho trận đột phá khẩu ban mê thuật và làm rối loạn thông tin đến nỗi Nguyễn Văn Thiệu phải thực hiện cuộc tùy nghi di tàn cuộc rút lui ngu xuẩn nhất của lịch sử chiến tranh Ba ngày sau mẹ tôi mất, cả làng đông đưa tiễn bà, không có ai khóc, tất cả đều ngẩng cao đầu ung dung bước song bà. Trên gương mặt của tất cả ánh lên niềm kiêu hãnh vô bờ bến.